Chừng ấy lời lẽ, chừng ấy tư tưởng, chừng ấy ý chí cũng đủ nói lên được cái thoát tục, cái chứng đạo của Ngài bạch ẩn rồi. Vì Ngài quan niệm theo tinh thần của Đại Thừa khởi tín luận và Đại Trí đồ luận rằng Chúng sanh vốn xưa nay đã giác ngộ rồi, tức là bản giác, nhưng vì quên đi lối về, tức là bất giác, và từ đó bắt đầu trôi giạc trong sanh tử, tức là thỉ giác. Tuy biết đó, nhưng đã lỡ lầm gây tội rồi, bây giờ chỉ cần quay đầu lại thôi. Nhưng đâu có đơn giản vậy. Họ nhìn lên những tấm trướng treo hai bên tường, có tấm được dịch bốn chữ đại tự là Khử lai tự tại Quả là đúng ý của sư cụ tự tâm vì việc đến của Ngài trong thế giới này hay việc đi của Ngài khỏi thế gian này, không có gì bị ràng buộc hết, nên gọi là tự tại. Mà tự tại thật, kể từ khi các chú vào chùa từ nhỏ, đặc biệt là ngồi đạo, cho đến nay đã 30 năm rồi, nhưng đâu có khi nào sư cụ nặng lời với chú đâu. Nếu muốn phạt, thì Ngài dùng thân giáo, khẩu giáo, và ý giáo để dạy bảo, giống như bài học đầu đời của ngộ đạo. Khi xuống suối bắt cá vậy Rồi lớn lên Không biết bao nhiêu là chuyện lụy phiền Của nhân thế Cũng như việc học hỏi tu niệm Nhưng nhất nhất Ngài đều đã dạy rõ Ngồi đây hồi tưởng là chuyện xưa Mà cảm thấy thấm thiết làm sao Hoang thoảng bên tai của hai người đâu đó tiếng kinh kim Cang Trầm hùng bay bổng Như từ trong không trung bay đến làm họ cảm thấy lời và ý kinh thấm vào trong từng thớ thịt. Phật Cảo Tu Bồ Đề Chư Bồ Tát Ma Ha Tác ưng như thị hạng phục kỳ tâm, sở hữu nhất thiết chúng sanh chi loại. Nhược nón sanh, nhược thai sanh, nhược tháp sanh, nhược hóa sanh, nhược khổ sắc, nhược vô sắc, nhược khổ tưởng. Nhược vô tưởng, nhược phi hữu tưởng, nhược phi vô tưởng, ngã dài, linh nhập, vô dư, niết bàn Như diệt độ chi, như thị diệt độ, vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, thật vô chúng sanh, đắc diệt độ, hà dĩ cố Tu Bồ Đề Nhược Bồ Tát khổ ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát nghe qua như vậy cả hai đều sáng ra rõ ràng là đã có vô lượng vô số chúng sanh Đức Phật đã làm cho họ vào cảnh vô dư niếtbàn nhưng thật sự ra chẳng có một chúng sanh nào nhiệt độ cả vì sao vậy nếu bồ Tát mà còn tướng ta tướng người tướng chúng sanh tướng Thọ giả tức chẳng phải là bồ Tát như thế không thể hàng phục tâm này được rõ ràng Là nếu Bồ-Tát còn chấp nơi tướng không Còn gọi là Bồ-Tát nữa Vậy một vị Bồ-Tát Phải đứng trên sanh tử để ra vào tự tại Chứ không thể đứng trong sanh tử Để cho sanh tử chuyển xoay mình được Tiếp đến đoạn Phật cáo tu Bồ-Đề Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng Nhược kiến chư tướng phi tướng Tức kiến như lai Đoạn này cũng quá hay Và quá xúc tích Phật đã dạy cho Ngài Tu Bồ Đề Cũng là gián tiếp dạy cho hai thầy Cùng với mọi người Đến đưa đám của Sư Cậu rằng Cái gì có hình tướng Thì cái đó đều hư vọng Nếu thấy các tướng Mà không phải tướng Mới thấy được như Lai Tất cả mọi vật có hình tướng như Cái bàn, cái ghế, cái nhà Cái lâu đài Cung điện, ngai vàng Và ngay cả cái thân này Đều do các hợp tướng hợp lại Mà đã do hợp tướng tạo thành Tức nó không là thật Đó chỉ là đồ giả mà thôi Thế mà lâu nay Đa phần ta nghĩ là có thật Chỉ có con mắt của những người giác ngộ Mới nhận chân được thật tướng của các Pháp Không thật Lúc ấy mới thấy được chân như Ấy là như Lai Tạng Hay Phật Tánh Đâu có ở ngoài Ở trong mà ta vẫn mãi dông rủi tìm cầu Để đến khi quay lại nhận được tự tánh của mình Thì lúc ấy mới thật biết rằng Chờ như vốn không đến không đi Không còn không mất Dưới cái nhìn của thế gian Thì thấy sư cụ tự tâm có ra đi Vì vậy cho nên đã có không biết bao nhiêu người buồn Còn mình thì sao đây Họ vừa buồn vừa hiểu mọi việc rõ như ban ngày Nhưng trong hiện tại Họ khó làm chủ được nội chính mình Phải cầu vào tha lực Của Đức Phật A Di Đà Nên họ mãi niệm Phật Để cho những tư tưởng khá Khỏi gian tạp vào với lời kinh Từ trên vòng lại Chư Bồ Tát Mà Ha Tát Ưng như thị sanh thanh tịnh tâm Bất Ưng trụ sắc sanh tâm Bất Ưng trụ Hành hương vị xúc pháp san tâm, ưng vô sở trụ, nhi san kỳ tâm. Đoạn này là đoạn rất quan trọng mà ngài Lục Tổ Huệ Năng đã ngộ được đạo và các vị tổ khác cũng đã lần lượt ngộ cái cốt của đoạn kinh này. Kinh Kim Cang có 32 đoạn và đây thuộc đoạn thứ 10. Các Bồ Tát nên như thế này mà san tâm thanh tịnh. Đó là chẳng nên trụ vào sát đệ sanh tâm Chẳng nên trụ vào thanh hương vị xuất pháp sanh tâm Mà nên sanh tâm này ở chỗ không trụ Chỗ không trụ là chỗ nào thế? Đó là chỗ không chấp vào cái này bỏ cái kia Chấp có chấp không Chấp còn chấp mất Chấp vào sự hiện hữu của hình tướng Sự mất đi của thế giới vân vân Tất cả đều bị cái chấp Và lấy cái ngã của mình làm chủ Nên mới sinh ra như vậy Nếu Bồ Tát sanh cái tâm không chỗ sanh Thì Bồ Tát chẳng trụ vào đâu Để mà đến đi còn mất cả Đó mới chính là thực tướng của Bồ Tát Khi nghe đến đoạn Sở dĩ giả hà Ngã tướng tức thị phi tướng Nhơn tướng Chúng sanh tướng thọ giả tướng Tức Thị Phi Tướng, Hà Dĩ Cố Lì Nhất Thiết Chư Tướng, Tức Danh Chư Phật Đúng, đây là chỗ khúc mắc mà một hành giả đi vào đời phải rõ biết Tướng của ta hay tướng thuộc về ta đều chẳng phải là tướng Tướng của người, tướng của chúng sanh, tướng Thọ giả cũng chẳng phải là tướng Vì sao vậy? Vì lìa tất cả tướng ấy mới gọi là Chư Phật Vậy chứ Phật là những vị đã lìa khỏi sanh tử, lìa khỏi chấp trước Còn chúng ta thì hoàn toàn ngược lại Do vậy chúng ta vẫn còn là chúng sanh chứ chưa được gọi là Phật Mặc dầu chúng ta đã có Phật tánh sẵn rồi Nhưng chúng ta chưa nhận ra cái sự thật ấy mà thôi Sự thật ấy như Ngài Bạch Ẩn đã nói trong tòa thiền hòa tán Là nước và băng đều giống nhau Và lia nước không có băng Vậy thì băng từ nước mà có Giữa nước và băng giống nhau một tánh Đó là tánh ước Mà tánh này là tánh Phật Giữa Phật và chúng sanh đều có Nhưng Phật đã thành Phật Còn chúng sanh vẫn là chúng sanh Vì chúng ta chưa nhận chân được Vì Phật chân chánh của mọi chúng ta Tự có nơi mọi người Tu Bồ Đề Nhược Bồ Tát thông đạt vô ngã Pháp giả Như Lai thuyết danh Trơn Thị Bồ Tát Nếu là Bồ Tát Thì phải thông đạt Pháp vô ngã Cho nên Đức Như Lai nói đó Mới chính là Bồ Tát Bồ Tát nghĩa là vị Đã vì sự lợi lạc của chúng sanh Mà vào đời để độ sanh Nhưng không vì thế Mà bị đời làm lay chuyển Trong khi độ xanh đó, thấy mình chẳng phải là người đi độ và chẳng thấy kẻ được độ. Đó mới chính là sự độ sanh đúng nghĩa. Vì Bồ Tát khi độ như thế, không đứng trên quan điểm hữu ngã, mà tất cả chỉ là tinh thần vô ngã. Khi Bồ Tát đã hiểu như thế rồi, mới được chư Phật thừa nhận là một vị Bồ Tát chân thật. Sở dĩ giả hà, tu Bồ Đề Quá khứ tâm bất khả đắc Hiện tại tâm bất khả đắc Vị lai tâm bất khả đắc Vì Phật nói rằng Tất cả tâm chẳng phải là tâm Thì đó mới gọi là tâm Mà cái tâm ấy trong quá khứ ta đã chẳng dừng nghĩ Hiện tại tâm ấy cũng chẳng được Còn vị lai thay đổi trong từng sát na sanh diệt Vậy thì cái gì gọi là tâm? Sở dĩ gọi là tâm Ấy chẳng qua là phương tiện nhắm đến cái trạng thái không thấy và không nắm bắt sờ mó được Nhưng dùng hình ảnh để ví dụ thì khó có cái trụ tượng Do vậy, phải dùng phương pháp duyên khởi và vô tướng Để ví dụ cho dễ hiểu vậy Ở đoạn thứ 26 Có bài kệ mà hai thầy đã nghe là Nhược dĩ Nhược dĩ sắc kiến ngã Dĩ âm thanh cầu ngã Thì nhân hành tà đạo Bắt nâng kiến như lai Rõ ràng là Ai dùng sắc để thấy ta Dùng âm thanh để cầu ta Kẻ ấy hành việc tà Chẳng thể thấy như lai Vậy muốn thấy được chân thật tướng của như lai Phải vượt lên trên tất cả hình tướng Âm thanh, đối đại vân Nếu tin vào một cái gì đó Thì chắc rằng Họng hết đại sự rồi Hà dĩ cố Nhược thế giới thật khổ giả Tức thị nhất hợp tướng Như lai thuyết nhất hợp tướng Tức phi nhất hợp tướng Thì danh nhất hợp tướng Đoạn này ý nói Vì sao vậy? Nếu thế giới là có thật Tức là một hợp tướng Đây có tên là một hợp tướng Như vậy thì ngay cả thế giới này. Nào Sơn Hà, đại địa, con người, loài vật, cây cỏ, và không những chỉ ở đây, mà còn trong 3.000 thế giới lớn nhỏ khác. Tuy có đó, nhưng thực tế là không có. Vì sao vậy? Vì nó là một hợp tướng. Nói như trong luận A Tỳ Đàm, Phật đã chỉ rõ về sự thành tựu của thế giới này và giấu cho vũ trụ có bao la, Thời gian có vô cùng đi chăng nữa. Tất cả cũng chỉ là một hợp tướng mà thôi. Hợp tướng ấy do đất nước gió lửa tụ lại thành. Nếu vì một nhân duyên nào đó, hợp tướng kia sẽ tan rã. Do vậy mà không có gì chắc thật cả. Ngay cả thân tứ đại này cũng thế thôi. Hôm nay, Ngài còn nằm đây để nghe người ta đến cầu nguyện và chúc tụng nhưng ngày mai, ngày mốt đây, khi ngọn lửa hồng đến thì thân này cũng chẳng còn gì, rõ ràng là một hợp tướng. Do vậy mà Đức Phật dạy rằng cái hợp tướng ấy chẳng phải là một hợp tướng. Thế nên có tên là một hợp tướng, vì hợp tướng ấy không thật, cũng giống như thân người, thân muôn vật vậy, vì còn trong vòng đối đãi, cho nên ta thấy tốt, xấu và trẻ. Nhưng nếu chúng ta quán triệt được lẽ vô thường của kiếp nhân sinh Và cái hợp tướng không thật đó Ta sẽ hiểu được tự tánh của chính mình Đoạn cuối cùng của Kinh Kim Cang có bốn câu rất là siêu việt Mà ai trong chúng ta khi nghe qua cũng phải thức tỉnh một cách nhanh chóng Để trở về với thực tại Kinh rằng Nhất thiết hữu vi pháp Như mộng Huyễn bào ảnh Như lộ diệt như điển Ưng tác như thị quán Nghĩa là Nên quán như thế này Tất cả pháp hữu vi Như mộng và như huyển Như xương Lại như điện Hiểu được như thế Là rõ biết nội dung của Kinh Kim Cang Phật muốn dạy điều gì cho chúng ta Vì chúng ta biết rằng Phạm cái gì có hình tướng Tức là các pháp hữu vi Nó giống như mộng Huyễn và ảo ảnh Tuy có đó Nhưng trên thực tế là không Vì lẽ thực tướng của vạn Pháp là không Cái không ấy cũng giống như Sương mai trên đầu ngọn cỏ Có đó rồi mất đó Đẹp như hạt ngọc đó Nhưng khi ánh thái dương Ló dàng Nó lại tan đi Thân này cũng giống như dòng điện vậy Hợp thì tạo thành ánh sáng Âm thanh Nhưng không hợp Thì không tạo thành hình tướng Chỉ đơn giản thế Và thực tướng nó là không Nhưng nào ai có thể rõ biết được Nếu quán được như vậy Và đem sự hiểu biết này Để đi truyền dạy cho người khác Cùng biết Thì công đức này Lớn hơn công đức đem vàng bạc Của báu Và ngay cả thân mạng này Đi bố thí suốt năm tháng ngày giờ Cũng không sao sánh được với kia Một ngàn vạn ức lần Do vậy mà việc trì kinh Hiểu kinh rời biên chép dạy nói cho người khác cùng hiểu để được giải thoát và trở về lại với cái chân thật của mình. Đó mới chính là cách tu học đúng đắn nhất của người Phật tử. Sau khi nghe nội dung của kinh Kim Cang xong, có lẽ do chư thiên hay chư vị Bồ Tát đọc, Các hai người đều cảm nhận được Nhưng rất nhanh Thời gian có thể chỉ trong sát na Mà xem ra dài lâu lắm Ngồi đạo nhìn lên bàn thờ của sư cụ Thấy một tuần nhang đã mãn Có nghĩa là Ít nhất cũng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi Và trong một tiếng đồng hồ đó Có biết bao nhiêu là người qua lại Cũng như đối mặt với hai thầy Vì lâu lâu Họ cũng muốn biết Công phu tu niệm của hai thầy ra sao Và rồi đây Một trong hai thầy sẽ là Kế vị trụ trì của ngôi sắc tứ Hưng Phước tự này Ba cánh cửa tam hoàng Đều được mở rộng để cung nghênh Chư tôn đức tăng già Và đặc biệt hôm nay có đường kim thánh thượng Sẽ gián lâm cùng với Các quan văn võ của triều đình Để tham dự lễ họa thiêu Của sư cụ từ tâm và sắc phong đào hiệu. Do vậy, mà ai cũng tỏ ra cái gì cũng nghiêm trọng và lo lắng, nhất là những quan tuần canh quanh chùa. Họ chỉ muốn làm tròn bổn phận của họ, nhưng họ cũng không tha thứ cho ai hết. Nếu có việc gì bắt trắc xảy ra, họ biết họ phải làm gì. Một đoàn ngựa giá nào, xe nào ngựa, nào quang quân, cờ lòng rợp, Cả một vùng núi của Hưng Phước Tự hôm ấy Từ xa xa đã nghe những tiếng hô vang dội Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế Thế là chữ tế này Kế tiếp chữ tế kia vang dội mãi cho đến cổng chùa Nên nơi nào nhà vua đi qua Thì bàn dân thiên hạ đều vì mộp xuống Chỉ trừ những người xuất gia là không thực hiện nghi lệ ấy mà thôi Mình và đầu của họ hơi cúi xuống Để chào một vị dân chi phụ mẫu Rồi ngấn lên nhìn Đến cổng thăm quang Nhà vua xuống ngựa và đi bộ Ngay vào tránh điện lễ Phật Và sau đó vào tổ đường Để thăm viếng kim quang của Hòa Thượng Từ Tâm Nhà vua đứng lặng yên Chẳng nói lời nào Và vua ra hiệu cho bộ lễ Mang lễ vật trà để phúng điếu Sau đó Một vị Quan văn mở phong hàm ra và quy xuống trước bàn thờ tổ trên trong đọng. Đại nam quốc đương triều hoàng đế sắc phong đạo hiệu. Từ Lâm Tế Chánh Tông Tam thập bát thế túy thượng từ Hạ Tâm. Tự Giác Ngộ. Hiệu Hưng Quốc Quốc Sư Hòa Thượng. Tọa hạ Liên tòa đang trao giấy sắc phong ấy cho thầy ngồi đạo và hai vị quốc đầu thi lễ đức vua cũng như hoàng hậu và bá quan văn võ của triều đình cũng chính hôm ấy công chúa mỹ lệ con hoàng tế tướng của triều đình cũng có mặt